mươi sáu cám ơn n g ư ơ i nữ nhi a ngươi thật là hải tặc lai tây ánh mắt phức tạp nhìn mỹ h ạ t ta là nam ngộng đoàn hải tặc kiếm sĩ giờ dạ cụ lệ mỹ h ạ t mỹ h ạ t phía trước vẫn luôn mặc s á c lai tây một cái nhưng nhưng bây giờ nói cho chính nàng tên bất quá như vậy cũng tới cũng là chặt đứt lai tây trong lòng nghiệm tưởng nam ngộng chịu tải giấc ngộng của ngươi là muốn trở thành mạnh nhất kiếm sĩ sao lai tây nói rằng mỹ h ạ t gật đầu ánh mắt từ đầu tới cuối đều là giếng nước kiến tĩnh ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành mạnh nhất kiếm h à o ở chỗ này ta trước trước giờ vì ngươi chúc mừng lai、like、tây hít một hơi thật sâu tâm tình hạ rời đi mỹ h ạ c ta nói sự kiện cho ngươi nghe không biết ngươi tin không tin cả dù dạ thần sắc có điểm cổ khoái ta ngay từ đầu tuy là không có bởi vì nàng là thủy tính dương hoa nữ nhân nhưng là coi nàng là thành là vô cùng cởi mở cái loại này kết quả ta vừa rồi chú ý một cái mới phát hiện thì ra hắn vẫn nữ tử không thể nào bạ tổ lờ mẹ c ù m à trận to con mắt sau đó một bà bắt được mỹ h ạ t n g ư ờ i cái này quân trời đánh c ư nhiên như thế lãng phí a cái này không gọi lãng phí không cách nào cho người khác hạnh phúc nên sạch sẽ gọn gàng chặt đứt tất cả niệm tưởng bất kể là ở kiếm đạo vẫn là trong tình cảm đây đều là tốt nhất tuyển trạch mỹ hát nói rằng lại hợp với hắn lạnh lùng khuôn mặt sắc bén bức người đôi mắt coi như là không phải tin h tưởng chuyện gì xảy ra ổn vì áp bọn người không phải không thừa nhận ở nam tính mị lực bên trên mỹ hạt đánh thắng bạ tổ l mẹ cù mạ chi nở cái đường phố không thấy được phía trước k é m chút bị coi thành nô lệ đấu giá rơi hạ dạ học giả đang dùng nhìn chằm chằm mỹ hạt xem sao đi thôi nơi đây mặc dù là người có tiền thiên đường về sau chúng ta cũng có thể tới chơi chơi chẳng qua trước mắt đến xem ở chỗ này sống lâu hải quân cao thủ đều sẽ qua đây đem chúng ta giết hết dịch thần không để ý đến ổn vị ạ đám người mà là xoay người ly khai chỉ là ở đi tới cửa chính thời điểm hắn lại đối với mỹ hạt nói ra mỹ hạt giúp ta một chuyện bị hủy nơi đây mỹ hạt không nói gì nhưng hắn một tay lại rút ra giặc kỳ gì cũng không quay đầu lại hướng về phía sau như ra mấy đạo mấy đạo màu xanh biết trảm kích đem chống đỡ phòng đấu giá cái này một tòa kiến trúc cây trụ toàn bộ chặt đức âm âm phòng đấu giá nhất thời sụp đổ xuống chờ một chút ở bến tàu chuẩn bị lên thuyền dịch thần dừng bước quả nhiên ngươi chính là đạo này cao thủ a nhìn vừa rồi tại đấu giá hội gặp phải ổn vị ạ đã chạy tới b ạ tổ lợ mẹ cù mạ làm lạ đối với dịch thần chừng mắt nhìn con mắt so sánh với ngươi tới nói ta đích thật là dịch thần tức giận chừng b ạ tổ lợ mẹ cù mạ lên mắt làm sao vậy ngươi cái này hạ g i ả đại học giả không đi nghiên cứu các ngươi học vẫn đã chạy tới tìm chúng ta những thứ này ngũ đại tam to hải tặc làm cái gì có thể là bởi vì nàng là một m thân phận của mâu thân bên trên thật sự là quá thất bại quá bất tận trách nguyên nhân dịch thân đối với ổn v ì hạ cảm quan không hề tốt đẹp gì giọng nói tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình đi nơi nào ngay cả dịch thân mình cũng không có chú ý từ xưng ơ b á i n h ậ n giới đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn tiếp xúc cái này rộng lớn mạnh mẽ đại hải rửa quá nội tâm nguyên nhân trước đây chịu đến nhẫn giới sơ xác tiêu điều nguy hiểm sinh hoạt dưới ảnh hưởng cái kia bị áp chế lại nhất chân thật một mặt đã một lần nữa bày ra thay đổi trước đây hắn đối với ổn vị ạ cảm quan không tốt sẽ trực tiếp không nhìn tuyệt đối sẽ không giống như như bây giờ vậy ổn vị ạ chân mày to hơi nhữ lại nàng bản thân cũng rất thận trọng cộng thêm lại bác học đa tài nơi nào sẽ không phát hiện được dịch thần đối với mình cảm quan không thế nào tốt kỳ quái ta dường như chưa thấy qua người đàn ông này chứ càng thêm không thể nào cùng hắn từng có xung đột nếu có quá xung đột hắn vừa rồi cũng sẽ không cứu ta ổn vì ạ nội tâm có điểm khó hiểu nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều ta là cảm tạ mới tháo rỡ các vị đối với chúng ta dỗi chu viện trợ thủ thực sự phi thường cảm tạ các n g ư ờ i không có gì chúng ta không phải giúp n g ư ờ i các ngươi cũng có thể nghe qua chúng ta đoàn hải tặc tắc, tắc phong ta chỉ là ở làm chính chúng ta sự t ì n h m à thôi dịch thần khoát tay á o đang cùng ổn vì ạ c a thân mà qua thời điểm lưu lại một câu chỉ có nàng mới nghe được lời nói muốn c ả m ơn lời nói liền c ả m ơn ngươi nữ nhi đi không hoàn thành trách nhiệm mẫu thân ổn vì ạ cả người kịch liệt run dậy đấu một cái dưới ánh mắt đờ đẫn nhìn đi lên ác ma chiến hạm dịch thần chỉ tiếp dịch thần không có đi xem nàng liếp mắt mà là trực tiếp lái thuyền câu mười điểm lãng phí có thể không phải một loại mỹ đức à làm sao hai người các ngươi đều như thế lãng phí bà t ố lợ mẹ cụ mạ chứng kiến đờ đẫn ổn vĩ ạ hắn còn tưởng rằng dịch thần giống như mỹ hạt như vậy cự tuyệt ổn vĩ ạ có thể nói ra lời này sau đó hắn ngay lập tức sẽ hối hận bà t ố lợ mẹ cụ mạ cảm giác được một cách rõ ràng bốn đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt khóa được hắn n g ư ờ i làm như vậy là đúng tuy là lãng phí không phải một loại mỹ đức nhưng ngươi cũng không phải lãng phí chính mình tình cảm sự tình cũng là không thể miễn tưỡng như vậy thì cái này a bạ tổ lờ mẹ cù m à muốn thay đổi cửa cũng không kịp lời của hắn cũng còn chưa nói x o n g đã bị cả rủ dù dạ dùng niệm lực c h ó i buộc chặt sau đó bị xủ n à một cước đá phải trong biển rộng thợ đóng thuyền làm phiền ngươi đi xem chiến hạm dưới đ ấ y có hay không địa phương cần sửa chữa dù n à hướng về phía trong biển rộng bạ tổ lờ mẹ cù m à khoát tay h áo ai Quyên mất bên người có hai mẫu bạ tổ lơ mẹ cu mạ vội vã lặn xuống trong biển rộng mà hắn vừa rồi huyền phụ vị trí cũng là nổ lên cân nhắc thước cao b ọ sóng coi như ngươi đi được nhanh cả dù dạ hừ một tiếng hắn đến tội cùng là người nào làm sao biết ta sự tình làm sao biết rô bin sự tình ở dịch thần lái thuyền đi rồi ổn vì ả mới hồi phục tinh thần lại dịch thần nói chưa dứt lời vừa nói vẫn dựa vào đem toàn bộ tâm tư đặt ở lịch sử bài này bên trên mà không suy nghĩ còn lại chuyện ổn vì ạ bây giờ muốn đến rồi chính mình còn tấm bé nữ nhi trong lòng lập tức hiện ra vô hạn áy náy xin lỗi r o b i n ta đây cái là mụ m mụ đích sắc rất không chịu trách nhiệm một điểm mẫu thân trách nhiệm cũng không có kết thúc ngươi hiện tại nhất định rất hận ta đi ổn vì ạ nội tâm tràn đầy thống khổ và hổ thẹn ta cảm giác ngươi thật giống như đối với nữ nhân kia cảm quan không thế nào tốt dù nạ đem một ly chính mình điều chế trái cây đưa cho dịch thần đích xác không hề tốt đẹp gì bởi vì ta đối với nàng sự tình có chút hiểu dịch thần đem ổn vị ạ cùng nhì cộ jobin sự tình nói ra thật không biết tán thưởng nàng đối với mơ ước chấp nhất truy cầu tốt còn là nói nàng không chịu trách nhiệm được rồi cả dù giả nghe xong sau đó cũng không biết đánh giá thế nào ổn vị ạ